các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net n g i x u n g h ế với tay lấy bình trà rót ra một ly đầy rồi đưa lên miệng uống cạn. ha ha ha ha thầy gặp may rồi đấy. nếu mà thầy tới muộn một hôm thì coi như không bao giờ lấy được. ông giáo sư kia đúng là đang ở sài gòn. nhưng ngày chiều nay ông sẽ lên tàu trở về pháp. còn v i ế t ngọc thì sao? ông sáu vội vã ngắt lời. ông cửu tần tiếp tục cười hà hà, giơ tay ra hiệu cho ông sáu bình tĩnh mà ngồi xuống. thầy yên tâm, nội trong hôm nay thì viết ngọc sẽ được đưa tới đây. ngộ đã dàn xếp xong xuôi cả rồi. ông sáu mừng rỡ nhìn thầy lĩnh, thật không ngờ mọi sự lại hanh thông như vậy. tôi tôi cảm ơn ông nhiều lắm lão cửu à. không chỉ có tôi không đâu, còn có nhiều người lắm ha ha ha ha ha. không có chi không có chi giúp thầy sáu một chút việc nhỏ này có là gì đâu sau này ngộ cần nhờ thuận thiên của thầy giúp nhiều lắm giờ để ngộ sai mấy đứa nhỏ nó chuẩn bị tiệc ta đợi v i ê n ngọc đem tới đây rồi ăn mừng luôn một t h ẻ sẵn tiệc ăn mừng luôn c ô n g chuyện làm ăn của ngộ mỹ mãn hôm nay ông sáu cúi đầu cảm tạ một lần nữa bốn người họ ở trong gian phòng khách nói chuyện cười đùa vui vẻ lắm buổi tối tại tư gia của ông Cầu Tần, đèn đóm sáng trưng, đèn lồng được treo khắp hành lang, trông chẳng khác gì trong cung vua cả. Bản tiệc được bày ra, nhưng chỉ kê bốn cái ghế. Thầy lĩnh thấy lạ bèn hỏi: Cầu lão gia, phụ nhân với tiểu thư nhà ông đâu? Sao không r a cùng ngồi nói chuyện với mọi người c h o vui? Mà hôm qua tới đây, tôi cũng không được diện kiến họ. k h u ô n mặt ông Cầu bỗng biến sắc. à họ về bên nhà ngoại hết cả rồi. vừa nói xong thì ông ta vội l à n g sang chuyện khác ngay. vừa đúng lúc đó thì có người từ bên ngoài chạy vào. ông chủ ơi có anh lính đem đồ tới à? thì ra là một đứa gia nhân của ông c ậ u trên tay cậu ta là một cái hộp khá to. chiếc hộp được đặt ngay ngắn trên bàn tiệc. ông c ử u tần ra hiệu trong sáu. chiếc hộp từ từ mở ra. bên trong là một viên ngọc to. bằng hai nắm tay người lớn nó tỏa ra màu xanh thật đẹp đẽ và mê hoặc à đúng rồi đúng là nó rồi ông sáu reo lên trong vui mừng giờ viên ngọc cho thầy lĩnh xem ánh mắt thầy lĩnh không giấu nổi sự vui mừng xem ra người dân làng minh ký được cứu rồi bốn người có thể nâng ly trong vui vẻ tiệc tàn sau khi cảm ơn hết một lượt thì ông sáu và ông cầu tần thì thầm với nhau điều gì đó rồi kéo nhau đi t h ế thế thì thầy lĩnh cũng không tò mò mà n án lại thêm hai người trở về phòng lo chuẩn bị đồ đạc rồi nghỉ ngơi để mai quay lại l ạ c minh ký cốc cốc cốc minh giật mình choàng dậy quay sang bên cạnh thì thầy lĩnh cũng đã tỉnh bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ n h ẹ minh bước xuống giường đưa tay châm ngọn đèn dầu trên bàn ánh sáng dịu dịu tỏa ra khắp cả gian phòng bịch bịch tiếng gõ bây giờ đã không còn nữa thay vào đó là âm thanh như ai đó đã dùng cả bàn tay đập vào. Quái lạ nửa đêm nửa hôm ai còn gõ cửa nhỉ? Hay là ông x á u nghĩ thầm trong bụng nên mình vội vàng chạy ra. c h â c then cửa vừa bật ra thì một bóng người bịt mặt ùa vào trong phòng. bóng người đó vừa vào đã vội lấy tay đóng sập cánh cửa lại. quá bất ngờ với hành động ấy. nên mình chẳng thể có bất kỳ hành động nào. Mình toàn la lên thì một bàn tay bịt miệng cậu lại, kèm theo đó là mảnh vải che mặt cũng được tháo ra. Hoa là Hoa. nửa đêm cô ta đến đây làm gì? Một luồng suy nghĩ ập đến bên trong đầu mình. Người trước mặt anh không phải là Hoa sao? Cô tiểu thư nhà ông cửu sao lại ở đây? Thầy lĩnh lúc này cũng đã bước từ trên giường xuống. Hai cặp lông mày ông nhú lại nhìn cô. Hòa đường ngón tay lên miệng, ra hiệu cho mọi người im lặng. Nhận được hai cái gật đầu đồng thuận, thì cô kẽo h buông tay khỏi miệng mình. Thầy lĩnh đưa mắt nhìn cô trong sự tò mò đến t ộ n độ. Cô gái sau đêm hôm còn đến đây, lại trong đ i a u bộ bí ẩn. Thầy lĩnh hỏi bằng giọng nhẹ nhàng. Bất chợt cô ta òa khóc, quỳ sụp xuống chân thầy lĩnh. Hai người bất ngờ nối tiếp bất ngờ. n g h ngay có chuyện chẳng lành, thầy lĩnh tiến đến vặn nhỏ chiếc đèn dầu xuống, chỉ còn ánh sáng lờ m ờ Minh t h ì Đức Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net